chuyện audio mới chấm com xin giới thiệu đến các bạn chuyện tiệm đồ cổ á xá của tác giả huyền sắc chuyện thuộc thể loại đô thị huyền huyễn cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện audio mới giới thiệu sơ lược một cuốn sách kể về những món đồ cổ những món đồ mang hơi thở thời gian ngàn năm vọng lại mỗi đồ vật đều chứa đựng những tâm huyết của chủ nhân chúng mỗi món đồ đều mang bí mật của riêng mình ai có thể nói đồ cổ chỉ là món đó không có sức sống. Đây là cuốn sách kể về những món đồ cổ không thể nói chuyện nhưng chúng lại có những câu chuyện của mình. Phần 1.1. Quá trừng mệnh, tương truyền có thể tránh nạn, trừ tà cho trẻ con. Quá chật sinh mệnh, đeo cho trẻ sơ sinh tới năm 12 tuổi. Đây là tập tục của Hoa Hạ. Có một cặp vợ chồng nhỏ vô cùng yêu thương nhau. Một ngày, người chồng bất ngờ qua đời, người vợ đau đớn tột độ đứa trẻ trong bụng mẹ xinh non, đứa trẻ thân thể yếu ớt, e rằng chưa đầy tháng sẽ đi theo cha nó. Người vợ đi nhiều nơi cầu cứu, gặp một người, người này hỏi, để đứa bé này được sống, cô chấp nhận trả bằng mọi giá. Cô chấp nhận dùng mạng của mình đánh đổi. Người vợ gật đầu. Người này nói, tôi có một chiếc khóa trường mệnh, có thể đem 12 năm tuổi thọ còn lại của cô đổi lấy 12 năm tuổi thọ cho con trai cô qua tới năm 12 tuổi, khóa gãy, người chết. Khóa trường mệnh thực ra là khóa đền mệnh. Người vợ tiếp tục cầu xin, thề thốt nếu đứa trẻ có thể khôn lớn trưởng thành, mình dù rơi xuống địa ngục, chịu mọi khổ cực cũng cam lòng. Người này trầm ngâm một hồi, cuối cùng chấp thuật, nói chiếc khóa trường mệnh này có thể khóa mệnh đứa trẻ tới năm 24 tuổi, 24 năm sau sẽ đích thân tới lấy lại chiếc khóa. Người vợ ngập cười ra đi. 24 năm sau, Hà Diệp Dao ngây người nhìn chiếc gương cổ hình tròn đặt trong tủ kính trước mặt, mắt không nỡ chớp. "Thích không? Nếu thích thì lấy ra xem." Gã chủ tiệm đồ cổ mỉm cười gợi ý. Hà Diệp Dao gật đầu liên lỉ, mặc dù cô biết có thể mình không đủ khả năng mua chiếc gương cổ này nhưng vẫn muốn tận tay chạm vào nó. Gã chủ tiệm đồ cổ mở khóa ngăn tủ, lấy chiếc gương đồng ra, "Đây là chiếc gương đồng Ngư Văn đời Hán rất hiếm gặp." Bởi gương đồng đời Hán chủ yếu có họa tiết tứ thần long, hổ, phượng, điểu. Chiếc gương này có màu gì xanh đỏ rất đẹp, trong truyền thuyết đây là vật yêu thích nhất của danh tướng hóa khứ bệnh đời Hán. Em gái, em thật tinh mắt. Hà Diệp giao cẩn thận cầm chiếc gương cổ bằng hai tay, mắt không chớp nhìn bốn con cá chép sống động như thật hơi nổi ở mặt sau gương. Họa tiết điêu khắc đơn giản nhưng mượt mà, hình thù mỗi con khác nhau, giống như đang bơi lội trong nước thật. Chiếc gương chỉ to bằng lòng bàn tay cô, thân gương rất mỏng, nhẹ, ít nhất là nhẹ hơn cô tưởng. Trong lòng Hà Diệp Dao đang thầm nghĩ chiếc gương cổ này có phải hàng giả không, đến khi lật lại nhìn thấy dấu vết trên mặt gương cô lại không dám khẳng định nữa. Trên mặt gương khá trơn này đâu đâu cũng có vết xước, từng vết xước đại diện cho sự vô tình của năm tháng. Loáng thoáng có thể nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của bản thân trên mặt gương, mỹ cảm mờ ảo của chiếc gương khiến Hà Diệp Dao không cam tâm đặt nó xuống. Cô vô tình bước vào tiệm đồ cổ này khi đang trên đường tới lớp học thêm, bởi vì tiệm đồ cổ này có tên A Sa, tấm biển mang đậm hương sắc cổ xưa mời gọi cô bước vào. Cô tò mò hỏi lai lịch của tên cửa tiệm, chủ tiệm đáp Mỗi món đồ cổ trong cửa tiệm đều có câu chuyện cổ riêng nó, mang trong mình câu chuyện ấy rất nhiều năm, không ai lắng nghe, bởi chúng đều không biết nói, vì thế nơi này mang tên Á Sá. Rất có thâm ý. Hà Diệp Dao bỗng cảm thấy thích nơi này. Mặc dù trong tiệm rất tồi tàn, chẳng có ai đến mua, nhưng cô biết nếu mọi thứ được bày biện ở đây là đồ thật, giá cả chắc chắn một học sinh lớp 12 như cô không thể mua nổi. Nhưng Đỗ Lục chuẩn bị quay người bước đi, cô phát hiện ra chiếc gương cổ này. Hà Diệp Dao biết mình là người có mối tới cũ, vì thế khi thích thứ gì nếu có thể không mua thì tuyệt không mua, đỡ để mốc meo trong phòng lại phải nghe mẹ cằn nhàm. Nhưng cô rất muốn có chiếc gương cổ này. Phải làm sao đây? Trong đầu Hà Diệp Dao chợt lóe lên một cái cớ hoang đường, bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại muốn có chiếc gương cổ này như vậy, cô nghe thấy giọng mình vang lên rất bình tĩnh rất bình tĩnh, anh chủ tiệm, nhóm kịch trường em sắp biểu diễn một vở kịch, cần dùng một chiếc gương cổ, anh có thể cho bọn em thuê 1 tháng được không? Cô nghĩ mình chỉ ham cái mới, đợi 1 tháng sau có thể sẽ không còn thích chiếc gương cổ bẩn bẩn này nữa. Nhưng ngay cả bản thân cô cũng thấy yêu cầu này của mình có phần hơi quá đáng, đang định nói thêm vài câu để vớt vát thì không ngờ nghe thấy gã chủ tiệm đồ cổ trẻ tuổi nói, "Được." Dạ. Hà Diệp Dao ngây người ra. Sau đó mừng rỡ hỏi cần đặt cọc thứ gì, đặt cọc bao nhiêu tiền mới đủ. Kết quả gã chủ tiệm chỉ cần ghi lại thông tin thẻ học sinh của cô, ngoài ra không có yêu cầu gì khác. Hừ, có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi, chiếc gương đồng này vốn là đồ rởm, nhưng cô không muốn đặt chiếc gương này xuống, cảm giác mát lạnh khi chạm vào chiếc gương thoải mái vô cùng, giống như chạm vào một nơi mềm mại nào đó trong tim. Tiền thuê chỉ là hình thức thôi, mười tệ nhé gã chủ tiệm đồ cổ tùy ý nói. "Giẻ Thế Á?" Hà Diệp Dao hơi hối hận, sớm biết thế này cô đã hỏi thẳng giá của nó, nhưng cô đã nói là thuê nên vẫn miễn cưỡng ký tên mình vào sổ ghi chép. Trong lòng nghĩ nếu 1 tháng sau mình vẫn thích chiếc gương cổ này thì nhất định sẽ hỏi giá tiền. Gã chủ tiệm trẻ tuổi nhìn tên cô trong sổ đăng ký, cặp mắt dài nheo lại, những ngón tay thon giàu lướt qua chữ "Dao" trong sổ, nói đầy ẩn ý, "À đúng rồi, Còn một việc nữa. Việc gì ạ? Hà Diệp giao thích thú mân mê chiếc gương, khi nghe thấy chủ tiệm nói vậy liền ngẩng đầu lên theo phản xạ. Có một điểm em phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được lau chùi chiếc gương này, tuyệt đối không được. Nghe thấy vậy Hà Diệp giao hoang mang nhìn nụ cười khác lạ dường như vừa nhếch lên bên khóe môi gã chủ tiệm có vẻ ngoài bình thường này, nhưng cô không để tâm. Lúc này cô chỉ mải cho gương vào cặp, vội vã lao tới chỗ học thêm. Đợi đến tối khi về nhà, Hà Diệp giao bật ngọn đèn nhỏ trên bàn học, đặt chiếc gương vào lòng bàn tay ngắm nghía từng chút một, dường như muốn ghi nhớ nó vào trong đầu. Nhưng buổi tối vẫn phải làm bài. Hà Diệp giao ngắm đủ rồi liền dựng chiếc gương bên chồng sách tham khảo, để chiếc gương quay lưng về phía mình. Có điều cô luôn cảm thấy mặt gương bị sức có sức hấp dẫn hơn mặt lưng được chế tác tinh xảo, nên cô bèn lật mặt gương quay lại bị xước thế này làm sao các cô gái thời cổ đại trang điểm được nhỉ?" Hà Diệp Dao nhìn bóng mình mờ ảo trong gương, một miệng lẩm bẩm. Cô nhìn những vết xước trên mặt gương, định lấy miếng vải cồn dùng lau màn hình máy tính lau nó, nhưng khi vừa chạm vào mặt gương lời dặn dò của gã chủ tiệm đồ cổ đột nhiên vang lên bên tai cô. "Có một điểm em phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được lau chùi chiếc gương này, tuyệt đối không được Hạ Diệp Dao đành đặt miếng vải xuống, chắc chiếc gương đồng này là đồ dởm rồi. Gã chủ tiệm sợ cô càng lau càng mới đây mà. Ha ha. Hạ Diệp Dao liền vui vẻ ngồi đầu làm bài tập, mỗi lần nghỉ giải lao lại ngẩng đầu nhìn vào gương. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy những vết xước trên mặt gương cô đều không nhịn được cười, tâm trạng cũng vui vẻ thoải mái hơn nhiều. Cô viết xong nét bút cuối cùng vào vở bài tập, hương vai một cái sau đó nhìn về phía chiếc gương theo quán tính. Chỉ một cái nhìn vô tình đó khiến trái tim cô chậm một nhịp Bởi cô phát hiện ra bóng hình mờ ảo trong gương Hình như không phải là mình Chỉ ít, trên đầu cô không thể mọc thêm một búi tóc Hơn nữa, bóng người kia cũng không di chuyển theo cô Ai? Ai đấy? Hà Diệp giao tò mò lên tính hỏi Mặc dù biết chắc chắn không có ai trả lời mình Không tính hồi đáp Hà Diệp giao thở vào nhẹ nhõm, đưa tay rụi mắt chắc chắn do hôm nay cô giáo dạy sử cho bài tập kinh khủng quá nên mình mới bị ảo giác. Cô dứt khoát úp mặt gương xuống, đi ra phòng khách lên mạng, ăn chút điểm tâm. Từ sau khi lên lớp 12, máy tính bị mẹ chuyển từ phòng cô ra ngoài phòng khách. Mỗi ngày phải làm bài tập xong cô mới được lên mạng 10 phút tìm tài liệu. Đương nhiên là không cần. Sách tham khảo và sách tài liệu dựng đầy một bên tường trong phòng cô rồi. Mẹ cô nói không được dựa hoàn toàn vào máy tính, chẳng phải bây giờ thi đại học vẫn phải dùng nút viết hay sao? Đợi đến khi nào thi đại học tiến hóa như thi khoe SL cần sử dụng tới máy tính, sẽ phê cho cô dùng máy tính để luyện tập. Hà Diệt Giao đăng nhập kiêu kiêu, tám chuyện hôm nay với bạn thân một chút là đến giờ tắm giặt, đi ngủ. Cuộc sống năm cuối cấp của cô bắt đầu từ kỳ nghỉ hè đã thê thảm như thế này có thể đoán được sau khi khai giảng chắc chắn buổi tối sẽ học thêm học bù học nhiều đến điên đầu luôn. Lúc nằm xuống giường Hà Diệp Dao đã rơi vào trạng thái nửa ngủ nửa thức, nhưng đúng lúc sắp rơi vào giấc ngủ, đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói mỏng manh hư ảo vang lên trong căn phòng. "Yên tĩnh, ngươi, ngươi là ai?" Giọng nói nhẹ tới mức khiến Hà Diệp Dao lầm tưởng là ảo giác, nhưng ngay sau giây sau đó cô ngồi bật dậy, đi tới bàn học bật đèn lên. Trừng mắt nhìn vào chiếc gương trong tay. Là ai? Lần này giọng nói rõ hơn một chút, chắc chắn là vọng ra từ trong chiếc gương này. Dưới ánh đèn, những vết xước chằng chịt trên mặt gương càng rõ hơn, nhưng lần này Hà Diệp Dao khẳng định chắc chắn bóng người mờ mờ trong gương không phải là cô. Ngươi là ai? Người trong gương rõ ràng cũng nhìn thấy cô nên ngạc nhiên hỏi. Tôi không phải là ai, ta tên là Hà Diệp Dao. Hà Diệp giao khẽ giọng dùng cổ ngữ đáp lại, mặt tối sầm, không biết có phải thần kinh mình có vấn đề không. Chiếc gương đồng này xem ra không phải hàng dởm, nó còn giam giữ một con quỷ nữa. Đương nhiên, cô hoàn toàn không thấy chuyện này có gì đáng sợ, con quỷ này rõ ràng không thể xông ra, nó có thể làm gì được cô chứ? Ta là hoắc khứ bệnh. Lần này người trong gương đáp lại rất nhanh, hơn nữa giọng nói cũng rõ ràng hơn nhiều. Còn có thể nghe ra đây là giọng đàn ông. Ken, chiếc gương tột khỏi tay cô rơi xuống bàn phát ra tiếng động lớn. Tiểu dao, con chưa ngủ à, bây giờ là 10h30 rồi đấy, mai không định đi học hả. Mẹ cô đứng ngoài đập cửa, hả diệt dao vội kẹp chiếc gương cổ vào quyển sách và tắt đèn. Đó là ưu hồn ngàn năm à, đường đường đại tướng quân hoác cứ bệnh lại bị nhút trong một chiếc gương cổ sao, thật là phấn khích. Hạ Diệp Dao không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thấy vui, cô trùng chăn cười thầm. Hạ Diệp Dao phát hiện ra, ban ngày dù cô có nghịch chiếc gương cổ này thế nào nó đều không có phản ứng gì, chỉ có chừng 10 giờ tối chiếc gương mới thay đổi. Anh là Hoắc Khứ Bệnh, là tướng quân nhà Hán rất nổi tiếng. Tướng quân? Bây giờ ta chỉ là hiệu úy, có điều rất nhanh chóng trở thành tướng quân thôi. Trong sách viết anh là tướng quân mà. Hà Diệp Dao mở sách lịch sử đời hắn hôm nay cô đặc biệt tới thư viện mượn về, lẽ nào trùng tên trùng họ? Ha ha, không biết ngươi đang nói tới sách gì, còn ngươi thì sao? Chết vì nguyên cớ gì? Tại sao ngươi lại xuất hiện trong chiếc gương đồng mà Di mẫu tặng ta? Những lời của người trong gương khiến Hà Diệp Dao giật mình, cô chết rồi? Chết khi nào vậy? Cô vội vàng đưa tay lên máo mặt mình. Á, đau quá! Tôi còn sống sờ sờ, còn đang đi học. Hà, vậy ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta chết rồi? Tiểu gia ta đây cũng đang sống khỏe mạnh, đang cưỡi ngựa, đang bắn tên. Hà Diệp giao sứng người, cô không chết, anh ta cũng chưa chết, vậy thì chiếc gương này có thể vượt không gian thời gian liên kết hai thế giới sao? Y, nếu ngươi nói mình không phải ma nữ vậy mau cho tiểu gia ta xem dung mạo của ngươi. Đừng vì có bộ dạng người chết mà sợ gặp người khác. Hà Diệp Giao đã sớm quên những lời dặn dò của gã chủ tiệm nhắc cô không được lau mặt gương. Cô sợ miếng vải cồn lau máy tính của mình sẽ làm hỏng chiếc gương. Nên lén vào phòng sách của bố tìm miếng da hưu cốn dùng để lau kính. Nhẹ nhàng lau chiếc gương với tâm trạng thử chút xem sao. Mỗi lần lau, mặt gương lại sáng lên một chút. Cho đến khi tay cô mỏi nhừ, cô nghe thấy giọng nói đáng ghét trong gương treo chọc ê... Tóc buông xõa thế kia còn bảo mình không phải ma nữ. Ken. Hà Diệp Dao ném chiếc gương xuống bàn, mặc kệ tiếng gọi phát ra từ trong gương, cô tắt đèn, leo lên giường đi ngủ trước khi mẹ cô đập cửa. Sau lần đó Hà Diệp Dao hoàn toàn quên chiếc gương cổ trong suốt 3 ngày, bài tập ở lớp học thêm cộng với bài tập giáo viên giao trên lớp đủ khiến cô không có thời gian nghĩ tới những việc khác nữa. Cho đến hôm nay cô về nhà, thấy bàn học bừa bộn của mình được dọn dẹp sạch sẽ, còn chiếc gương cổ đang được úp ngay ngắn trên bàn học, cô mới bỗng dưng nhớ ra. "Mẹ, mẹ lại tự tiện động vào đồ của con." Hà Diệp giao hết giọng ra ngoài, sau đó đóng cửa nhút tiếng lạo bảo của mẹ cô bên ngoài. Cô cầm chiếc gương đồng lên nhìn một hồi. Không phát hiện ra điều gì khác lạ, vẫn phải đợi tới sau 10 giờ tối sao? Hà Diệp giao đặt chiếc gương đồng dựa vào chồng sách tham khảo đang định cúi đầu làm bài tập thì thấy mớ tóc xõa xuống cổ mình, nhớ tới những lời trước đó của Hoắc Khứ Bệnh, cô đành buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, sau đó bắt đầu làm bài. Đợi đến 10 giờ, quả nhiên có giọng nói đùa cợt phát ra từ chiếc gương đồng. "Ô, đã lâu không gặp. Phải 1 tháng rồi nhỉ. Ấy, lần này buộc tóc lên rồi à. Chẳng phải ma nữ không chạm vào tóc mình được sao?" Ngòi chiếc bút bi trong tay Hà Diệp dao gãy, rắc một cái. Anh mới là ma nữ. Từ từ, anh nói cái gì một tháng? Ở chỗ tôi mới có 3 ngày mà. Cô nhìn về phía chiếc gương cổ, phát hiện thấy nó rõ nét hơn lần trước một chút, có thể loáng thoáng nhìn thấy ánh lên đang nhảy nhót vào khuôn mặt một chàng trai phía bên kia gương. "Ê, nữ nhân, ngươi..." Cô lau mặt gương tiếp đi, lần trước sau khi lau xong dường như nhìn rõ hơn một chút. Hốt cứ bạch vát trước Hà Diệp giao đổi sương vô từ, ngươi sang hô. Mặc dù có chút ngượng gạo nhưng lại khiến chàng cảm thấy vô cùng mới mẻ. Chàng không quan tâm chuyện 1 tháng hay là 3 ngày, chàng tò mò muốn biết có thể nhìn rõ gương mặt của nữ nhân này hay không thôi. Một nàng ma nữ. Theo những truyền thuyết trong dân gian, ma nữ chắc chắn có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần. Hà Diệp giao nhìn bài tập đã làm xong, liền cầm miếng vải lên lau gương. Anh nói 1 tháng không gặp tôi. Sao lại thế nhỉ? Lần trước anh gặp tôi là khi nào? Ban đầu là mùng 1 tháng 6, sau đó lần trước là 11 tháng 6, hôm nay là 11 tháng 7. Ta nhớ rất rõ mà, hôm mùng 1 tháng 6 ta tới Lâm Uyển săn bắn, uống say bí tỉ, lúc về thì phát hiện ra cô ở trong gương. Hả? Lẽ nào thời gian của chúng ta không khước nhau? Có lẽ chiếc gương cổ này giống như cái đơ ê bờ cam. Liên kết hai không gian thời gian đó Chỉ có điều Dây mạng này có lẽ quá dài nên chậm trễ Có điều tại sao chúng ta nói chuyện lại không bị chậm nhỉ Nữ nhân Hãy nói những lời ta hiểu đi Tuy bờ cam là cái gì Dây mạng là cái gì Hoặc hứa bệnh chăm chú lắng nghe Nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu gì Tuy bờ cam là một ống kính đối với máy tính Thôi bỏ đi Coi như tôi chưa nói gì Hà Diệp giao trợn mắt Cảm thấy mình nói chuyện với đơ ê bờ cam với cổ nhân làm gì chứ? Bọn họ chỉ hiểu thông thiên kính thôi. Ê, anh cũng lau đi chứ? Sao lại bắt một mình tôi làm việc thế? Ta lau. Chiếc gương trong tay ta còn mới mà. Sáng lắm rồi. Lau cái gì mà lau? Hoác cứ bệnh búng lên mặt gương. Nữ nhân, ta búng vào gương cô có đau không? Mọi người đều nói nếu làm tổn hại tới đồ vật thì ma quỷ sống trong đó cũng bị đau đâu cái đầu anh. Hà Diệp giao ra sức lau gương. Tưởng tượng đó là khuôn mặt hoắc hứ bệnh, càng lau mạnh hơn nữa. Tôi không phải ma nữ gì hết. Biết rồi, thế nên ta gọi cô là nữ nhân mà." Nai đó trả lời với giọng điệu hời hợt. Hà Diệp giao tức giật miến răng, cô không thèm quan tâm cái tên hoắc hứ bệnh này có phải danh tướng nhà Hán nào đó hay không, tên hoắc hứ bệnh này thực sự rất đáng đánh đòn liệu có thể đánh anh ta qua chiếc gương này thì hay biết mấy. Có điều Hà Diệp Dao cũng chỉ dám nghĩ điều này trong lòng, nếu phía đối diện của chiếc gương thực sự là hoắc hư bệnh danh tướng một thời, vậy thì khả năng cô bị đánh ngục vô cùng lớn. Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, Hà Diệp Dao tới gần phả một hơi vào mặt gương, tiếp tục cố gắng lau, sau đó giọng nói đáng ghét kia lại vang lên. Nhìn thấy cô rồi, cái gì chứ? Mấy đại thúc kia lừa người ta man nữ có xinh đẹp tuyệt trần đâu, trông đáng sợ mới đúng." Cạch. Hà Diệp giao thẳng tay úp mặt gương xuống bàn, sau đó cầm sách đập mấy cái như muốn chút giận. "Cô trông rất đáng sợ sao?" Hà Diệp giao bất giác nhìn về phía chiếc gương trên bàn trang điểm, trong gương là một khuôn mặt thanh tú đáng yêu. Mắt tên đó có vấn đề, còn nói cái gì mà cưỡi ngựa bắn tên, không bắn vào người mình là tốt lắm rồi. Trong gương vẫn không ngừng vang lên tiếng gọi, "Nữ nhân, nữ nhân." Hà Diệp giao vuốt ve những đường vân trên mặt sau của gương, nhớ lại trước khi lật úp gương xuống giường như cô đã nhìn thấy một gương mặt điển trai. "Cô đỏ mặt cái gì chứ? Ai thèm quan tâm tới tên đó? Tắt đèn, đi ngủ." "Ê, nữ nhân, cô có ở đấy không?" 10 giờ tối trong gương lại vang lên tiếng của ai đó rất đúng giờ chỉ là lần này không còn đùa cợt nữa mà nghe rất thâm trầm. Hà Diệp Dao đấu tranh nội tâm chừng 2 giây rồi lật mặt ngương lại. Cô không thể không thừa nhận, có người bạn qua mạng hơn 2000 năm trước cũng khá hoành tráng, hơn nữa người ấy còn là danh tướng quốc hư bệnh. Trên mặt ngương say sát, các vết sước ít hơn trước hiện lên một khuôn mặt tuấn tú, vẫn còn chút mờ mờ nhưng đôi mắt sáng ngời, trong veo và sâu thẳm ấy lập tức thu hút Hà Diệp Dao. Khiến cô không thể rời mắt đi được. Có chuyện gì? Hà Diệp Dao thấy Hoắc Hư Bệnh đang trợn mắt nhìn cô lên bất an thu mình lại trên ghế. Không phải anh ta sẽ bò ra từ trong gương đấy chứ. Nữ nhân, sao cô lại ăn mặc thế này? Hà Diệp Dao cúi đầu nhìn váy ngủ hai dây của mình, trong lòng thầm chửi đồ háo sắc, sau đó lập tức đi tìm áo khoác ngoài mặc vào. Ăn mặc như thế này có lẽ quá kích thích với đàn ông thời cổ đại. Có điều Đàn ông. Hà Diệp Dao nhìn kỹ gương mặt hoắc hứ bệnh, dò mò hỏi: "Ê, anh bao nhiêu tuổi?" "Tiểu gia ta năm nay 16 tuổi rồi, thì sao nào? Bọn họ từ chối, không cho ta vào quân đội." Hoắc hứ bệnh cầm bình rượu trong tay lên tu một ngụm, hừm. "Tiểu gia ta đã đủ tư cách ra trận giết địch rồi, đừng nói với ta cô cũng như bọn họ chê ta tuổi nhỏ." 16 Hèn chi anh bạn qua mạng này ngủ quan non nớt thế, hóa ra là trẻ vị thành niên. Hà Diệp giao nhướng mày, "Ngoan, gọi chỉ đi." "Không gọi." Nữ nhân, "Cô có thể ngay nào cũng nói chuyện với ta được không? Mỗi lần đều phải đợi 10 ngày. Không thể gọi lúc nào xuất hiện lúc đó được à?" Thoát thứ bệnh nấc rượu, yêu cầu một cách rất vô lại. "Ngày nào tôi chẳng nói chuyện với anh chứ." Hà Diệp giao chu môi, gọi lúc nào xuất hiện lúc đó. Hoắc thiếu gia tưởng cô là bạn cùng trường của Harry Potter, biết phép độ thổ chắc. Ừ, xem ra một ngày trên trời bằng 10 ngày dưới đất. Hoắc Khứ Bệnh thở dài tiếc nuối. "Hả, lẽ nào anh vừa khen tôi là tiên nữ?" Hà Diệp Dao bừng mặt ngại ngùng, cố tình hiểu nhầm ý của Hoắc Khứ Bệnh. Hiếm khi Hoắc Khứ Bệnh không tranh cái với cô, chàng đã uống tới mức không tỉnh táo. Miệng chu lên nói những lời không rõ ràng, "Nữ nhân, muốn có muốn xem phong cảnh ở ngoài biên ải không? Muốn luôn ở bên ta, đừng, đừng đi, ta sẽ đưa cô đi, cô đi xem." Lời vừa rứt người đã ngủ gục trên bàn. Hà Diệp Dao lặng lẽ nhìn vị tướng quân trẻ tuổi lòng nuôi chí lớn buồn ba uống say trong gương, cảm thấy lồng ngực có chút nghẹn ngẹn. Cô nhớ trong lịch sử, Hoắc Hư bệnh chết trẻ năm 24 tuổi có nên nói cho anh ta biết không? Nhưng nói rồi chắc anh ta cũng coi như đồ thôi. Nữ nhân, hoắc hứ bệnh ta sinh ra là nô bộc, lớn lên trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ đắm chìm trong vinh hoa phú quý. Đại trưởng phu vốn nên chết trên sa trường, bảo vệ quốc gia. Những kẻ phóng túng đam mê thanh sắc ở Trường An, hưởng sự che chở của các bậc trưởng bối sẽ có ngày trở thành rác rưởi. Bọn chúng dám cười nhạo ta, ta sẽ khiến bọn chúng không bao giờ mở miệng được. Nữ nhân: Cô biết không, Hung nô liên tục quấy nhiễu biên cương của triều đình ta, thánh thượng lại dùng liên hôn bà của cải để duy trì thứ hòa bình không chắc chắn đó. Nữ nhân: Này, cô có nghe ta nói không đấy? Đang nghe, đang nghe đây. Hà Diệp ra ngoài tai, tiếp tục cúi đầu làm bài tập.